Hai tỉ mũi nhìn thấy gốc khởi nguyên tri thổ đứng cao ngất trong mây. Sườn sốt suốt nửa ngày cũng đều không thể lấy lại tinh thần. Cách đã từng khiến cho khởi nguyên tri thổ xuất hiện những chồi non mới. Đem một cây sa mạc hoang vô cùng phế tích biến thành một thế giới xanh biếc mới. Đó chính là phân thân lực lượng của khởi nguyên tri thổ.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 Phó Thư Bảo khẽ gật gật đầu Đúng vậy Đây chính là khởi nguyên tri thủ tượng trưng cho một cách thời đại Thời đại khởi nguyên Long Ngọc nhị nghi hoạt nói Sự chung kết của thời đại Hắc ám cùng với khởi nguyên tri thủ có mối quan hệ gì không? Khóe miệng của Phó Thư Bảo chợt nhích lên một tia cười khổ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 Động tác của hắn liền giống như là một người chỉ huy âm nhạc vậy. Chỉ trong chốt lát, bình thai của cảng khẩu đã khôi phục lại như cũ. Dòng nước trong các con kinh đào ngầm lại ào ào chảy xuôi cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tầm mắt của Phó Thư Bảo tập trung ở phía đông ở nơi đó vốn dĩ là có một cái chỗ năng lượng khổng lồ tồn tại. Nhưng mà hiện tại... Cái chỗ năng lượng kia đã hoàn toàn tiêu thất Hiện tại hồi tưởng lại Cái chủ năng lượng khổng lồ kia kỳ thật chính là phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thủ Cũng chính là nó mới phát huy ra lực lượng vô cùng Khiến cho toàn bộ thế giới sa mạng hoang Vô biến thành một thế giới xanh biếc Ở trong lòng đất không ngờ lại có thể tu kiến ra Một phiến thành thị hùng vĩ đến như vậy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 Chúng nó cũng đủ để ứng phó rồi. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau. Hai tỉ muội đồng thanh nói. Vậy được rồi. chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Lại mặt thời chi chiến giáp lên trên người. Phó Thư Bảo ở trên phế tích xác lập một tỏa độ. Sau đó liền khởi động thời chi chiến giáp.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 Không chỉ có cầu thang xoắn ốt dành riêng cho con người đi lại. Mà còn có cả thông đảo chuyên môn dành riêng cho xe ngựa cùng với xe vận tải đi lại nữa. Phương tiện chủ cột của tòa thành thị này phi thường hoàn thiện. Đi theo cái cầu thang xoắn ốt hướng về phía mặt đất trầm rãi trèo lên. Địa hạ cảng khẩu chi thành càng ngày càng nhỏ hơn.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 Mức độ phồn hoa một chút cũng không thua kém kinh đô tú quốc hiện tại. Toàn bộ thế giới trong lòng đất cùng với thế giới trên mặt đất được ngăn cách nhau bởi một cách đại môn lớn. Từ bên trong cách đại môn kia đi ra, bầu trời xanh thắm nhất thời tiến vào tầm mắt. Cách đầu tiên nhìn thấy chính là gốc khởi nguyên chi thổ vẫn như cũ tán lớn che trời kia. Thân cây vô cùng to lớn.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 Liền thậm chí một gã thì về canh gác cũng không có Chẳng qua Một khi đắt là tứ đại chấn quốc đại thần Liền thậm chí cả một quốc gia bọn họ cũng còn có thể bảo hộ Bọn họ cần gì có thể về bảo hộ nữa đây Một tòa kiến trúc hình mái vòm xuất hiện ngay phía sau cửa cung Cách này theo như trí nhớ của phó thư bảo tựa hồ chính là thiên đàn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 Từ lực trường lực lượng của hắn mà xem thì đặc tính thổ nguyên tố hơi nồng hậu hơn một chút. Cách này cũng là quan hệ đến việc hắn nắm giữ thổ chi lạc ấm. Ở phía trước tứ đại chấn quốc chi thần. Có một lão xả mình mạng hoàng bào. Đầu đội vương miện hoàng kim vô cùng khiêm tốn quỷ gối bên dưới. Một màn này. Khiến cho phó thư bảo nghĩ mãi cũng không thể hiểu được Kỳ quái Tuy rằng là tứ đại trấn quốc đại thần Nhưng mà địa vị cũng không đến mức cao hơn quốc vương chứ Nhưng mà tựa hộ sự thật chính là như vậy à Bằng không Thân là vua một nước Quốc vương này lại như thế nào cung kính quỳ gối Ở trước mặt tứ đại trấn quốc đại thần như vậy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 So với việc chịu sự kính ngưỡng của vạn người Hắn càng thích một cuộc sống nhẹ nhàng bình tĩnh hơn Thanh âm của luyện hoa nữ thần truyền xuống Trong lòng phó thư bảo trợt động Quả nhiên, lạc ấm nguyên tố có tổng cộng 5 cái Mỗi một trấn quốc thần linh nắm giữ một cái trong đó Ta đã biết luyện hoa nữ thần nắm giữ kim chi lạc ấm Đại địa chi thần nắm giữ thổ chi lạc ấm, luyện ngục thần tước nắm giữ hỏa chi lạc ấm, còn có thiên không nữ thần nắm giữ mục chi lạc ấm, lại duy nhất còn có vị trấn quốc thần linh nắm giữ thủy chi lạc ấm lại chưa từng gặp qua bao giờ, cũng chưa từng nghe nói đến. Hiện tại hắn mới biết được bên trên tứ đại trấn quốc đại thần còn có một vị thần quan nữa.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 Chú ta hoài nghi sẽ có chuyện tình không bình thường sẽ phát sinh. Cần phải chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Thanh âm của đại địa chi thần vang lên. Thanh âm của hắn nặng nề cứng rắn giống như là nham thạch vậy. Không hề có chút cảm tình nào cả. Lão quốc vương luyện quốc khẽ gật gật đầu cũng không nói gì cả im lặng lui xuống.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 Đây chính là tam ngư luyện mệnh đỉnh của hắn. Ta dùng thần kiếm phá tư quay trở lại giai đoạn thời không này hơn phân nửa chính là thời khắc thần kiếm phá tư xuất Lô A. Thần kiếm phá tư cũng không phải do luyện vô mệnh chế tạo ra. Với quy lực của thần kiếm phá tư cũng không có khả năng một lực sĩ bán thần cấp như luyện vô mệnh có khả năng luyện chế ra. Hắn đang tiến hành luyện chế thần kiếm phá tư gần như là một loại luyện chế để gia tăng quy lực cùng với linh tính và thành lập liên hệ tinh thần mà thôi. Phó thư bảo rất nhanh liền phát hiện ra điểm đó. Nguồn chuyện T.A.N.G.H.A.N.Huyện C.O.M. Đi đến bên cạnh tam ngư luyện mệnh đỉnh. Hắn nhìn thấy thần kiếm phá tư ở bên trong thân đỉnh.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 Ở bên trong bảy thước trong vư không liền ngưng tổ mà không tiêu tan. Thần kiếm phá vư tại thời điểm luồng huyền quang kia ngưng tổ lại, liền huyền phù ở trước mặt của luyện vô mệnh. Thần kiếm phá vư vừa mới xuất lô, linh khí hoàn toàn ngoại tiết, linh tính 10 phần. Kiếm phong phát ra quang mang mạnh mẽ. Lại có một tia chính khí ẩm chứa bên trong thân kiếm.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 Trong lòng phó thư bảo trợt động, liền phóng theo cước bộ của lão quốc vương phóng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, một màn cảnh tượng hỗn loạn nhất thời đập thẳng vào mắt hắn. Tòa hoàng cung đã từng kim bích huy hoàng, lúc này đã lâm vào một mảnh biển lửa. Những luồng khói cuồn cuộn dày đặt từ trong đó không ngừng bốc lên che lấp cả thiên không.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 Các chiến sĩ luyện quốc đang cầm chắc vũ khí trong tay, chống cử lại địch nhân tấn công tới. Địch nhân của bọn họ chính là những chiến sĩ thạch tượng mạt Phó Thư Bảo quen thuộc nhất. 3105-2014-2037 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 636 công chúa luyện quốc 1.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 Rin trên vách tường cũng xuất hiện một cái vết nứt lớn. Ngọn nguồn của cái khe kia không ngờ lại là một cái dấu chân thật lớn, có thể nhìn ra được. Gã mãnh nhân này đã một cước đá nứt luôn vách tường, sau đó lại một cước đạp vỡ ván cửa, trực tiếp phá cửa mà vào. Phó thư bảo nhẹ nhàng đi xuyên qua phần cửa mà đi vào.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 Không ngờ ở trong căn phòng không chút bắt mắt này gặp được chỗ ẩm thân của một đại nhân vật như ngươi. Trước hưởng thủ ngươi một trận, sau đó lại bắt ngươi đi lính thưởng Gã đại hán kia một bên động tác vô cùng thô lỗ, một bên ha há, há cười to. Quả thật! Ở bên trong chiến trường hỗn loạn.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 Cũng đã có kết quả. Hắn chỉ là một người xem mà thôi. Chạy mau đi, ngu ngốc. Gã tướng lánh phản loạn này ít nhất cũng là lực sĩ vĩnh hằng lực. Đừng nói là ngươi dùng một cây trội. Đôi tay nhỏ bé kia của ngươi cho dù cầm một cây đao cũng không chém nổi hắn được.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 Ngươi liền thuận theo số mệnh đi. Phó phu. Gã tướng lánh Phản Quân giang rồng hai tay, giống như mãnh hổ phóng thẳng về phía con cầu công chúa, luyện quốc, luyện vũ xong. Truyện Cúp Bi từ tơn gâu Com. Nắm tay của phó thư bảo nắm lại đến mức phát ra thanh âm răng rắc. Bên trên nắm tay, gân xanh nổi lên như những con rắn. Nhưng mà hắn cũng biết, hắn căn bản không thể thay đổi được những chuyện tình sắp phát sinh sau đó. Rầm! Vách tường phía sau lưng luyện vô song đột nhiên sụp xuống. Ánh dương quang trói mắt chiếu xạ vào, bên trong còn ẩn chứa một tia quang mang lánh liệt nữa. Hai mắt của phó thư bảo đột nhiên nheo lại thành một sợi trong lòng chợt động. Đó là...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 Vừa nói đến đây, tay phải của luyện vô mình đột nhiên đập mạnh lên trên gáy của luyện vô song. Một cố lực hốn đồn phóng thích ra, luyện vô song trong lòng hắn nhất thời ngất xỉu. Hành động của hắn cũng dò cho phó thư bảo nhảy dựng lên một phen. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái tên này.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 Luyện vô xong trầm rãi ngã xuống. Từ đầu đến cuối nàng cũng không nhận ra luyện vô mình đã hạ thủ với nàng. Cho nên nàng ngất đi thật tự nhiên. Cũng không có một tia biểu tình kinh ngạc nào lưu lại trên mặt. Thời điểm này, luyện chi chứ vật giới trên tay của luyện vô mệnh chợt ló lên, phóng xuất ra một khối cổ ngọc trong suốt.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 Hắn khẽ vỗ nhẹ lên trên khối cầu ngọc. Một cố năng lượng cực lạnh chợt từ trong khối cầu ngọc phóng xuất ra. Gắt gao đem thân thể luyện vô song bao phủ lại. Muội muội đừng trách ca ca nhấn tâm. Ca ca làm như vậy kỳ thật chính là đang bảo hộ cho muội A. Cuối cùng có một ngày muội sẽ minh bạch tâm ý của ca ca. Nói xong những lời này.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 2337 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 637 Vương Tử Vẫn Lạc. Là...